câu chuyện ba thời đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng tập thứ 6 Nam Hải Quỷ Khư chương thứ 13 Thủy thần pháo cùng hi la quà giọng đọc của Nguyễn Thành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 chỉ biết thầm kêu khổ, tim đập thình thịch, bất thình lình trước mắt hòa lên. Đem mình chết đỉnh cột buồm, tôi đã trông thấy trong màn sương có ánh đèn chớp chớp, thì ra rời lê giường đang chế huy nguyện hắc, điều khiển tàu chữa bà rẽ sóng đi tới. Tôi cảm mừng, tuy không rõ bọn họ lần theo âm thanh mà đến hay là theo dấu đàn cá mập bao vây con tàu này. Chỉ cần kịp thời quay lại, là tôi đã cảm ơn trời đất lắm lắm rồi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 rốt cuộc cũng tóm được sợi dây thần cố định ở dưới đáy xuồng cứu sinh, thân thể chao lượn nhưng hạ chân đã chạm xuống mặt nước rồi. Sợi dây thần cọ vào tay tôi đau rát như lửa đốt, nhưng trong lòng tôi rất hiểu rõ, dù gãy tay cũng quyết không được buồng, buông, buồng tay là thành mồi cho cá mập ngày. Tôi uốn mình dồn sức vào họng, định bám vào xuồng cứu sinh lao lên, đột nhiên cảm thấy dưới chân có thứ gì đó húc vào, thì ra, cá mập lúc nhúc về quanh con tàu ba cột buồm đông quá. Trong lúc bất cẩn tôi đã giẫm phải một con. Cũng chẳng có rõ là đã giẫm phải chỗ nào trên mình nó, nhưng da tính hùng hằn khát máu, cùng với sức mạnh hờ hững trong cơ thể nó, thì tôi cảm nhận rõ dệt lạ thường. Tôi giật mình kinh hoàng, tóc gáy dựng ngược hết cả lên, trong tích tắc toàn thân như có dòng điện chạy qua, chẳng kịp cúi nhìn con cá mập dưới chân, vần hết sức cố leo lên tàu. Nhưng tâm càng rối thì tay chân càng quống. Lốc ấy mày có bọn tiền béo ở bên trên đưa dây móc câu, giật cho tôi bám rồi hợp lực kéo lên. Tôi mới thuận đà leo lít được xuống cứu sinh bằng cao su. Xê lê Dương đưa tay kéo tôi lên tàu, miệng khẽ cắt. Cái ảnh nhất này đúng là tật liệu hết chỗ nói, cao như vậy mà cũng giáp nhảy à? Anh chán giống rồi chắc. Tôi vẫn chưa định thần nổi sau cơn kinh hồn bạt vía, ghi lại cũng dùng mình, bất giác toàn thân trên dưới đều ướt sũng, chẳng phân biệt được là nước biển thầy mồ hồi túa giận nữa. Nhưng sợ mấy thì cũng không thể gục ngã. Tôi còn đang định nói vài câu, giành lấy chút thể diện với cả bọn nữa. Lúc này Minh Thục mới từ trong khoang bò ra ngoài bóng tàu, chắc lão tà uống say quá, giờ vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm. Có điều vừa góc mắt nhìn thấy con tàu ba cột buồm tựa như cái bóng trắng đùng đùa lướt qua sát sạt. Sắc mặt Minh Thục đột nhiên tái mét như ma quỷ, lão cũng không giải lời thừa thãi, chỉ kêu ầm lên. <cười>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 Nhưng tất cả mọi người đều đã sẵn sàng trong tình huống khẩn cấp, vẫn phân chia phối hợp đâu giả đấy. Ai nấy đều hiểu rõ, một đám người nếu ô hợp như nắm cát khô lại muốn mạo hiểm tiến vào vùng vực sấy san hô, tì hết sức vì thực tế. Những lộc rảnh rỗi, tốt và tiền béo cùng cô Thái đa linh đều được Sir Legion tiến hành huấn luyện quân sự hóa theo tiêu chuẩn hải quân. Bởi lẽ đi tàu trên biển không giống như trên đất liền. Năng lực của một người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 Giờ đã được sắp xếp trong những lần diễn luyện trước đây, tôi và Tiền Béo xuống khoang điều chỉnh nòng pháo, nhắm chuẩn mục tiêu. Cầu Thái với Đa Linh mở hòm đạn mang đạn pháo đến, còn Choi Lê Dương thì thông qua hệ thống truyền âm, ra chỉ thị cho Nguyễn Hắc điều chỉnh ống lái để họng pháo có góc bắn. Mấy giây sau, thủy thần pháo trên tàu Triệu Bà đã sẵn sàng nã đạn. Sương mù vẫn dày đặc, hai con tàu lướt qua nhau lần thứ ba. Con tàu kiểu cổ súng máu tan từ từ biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi.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 Con tàu bạc quật buồm dùng giấy biển trắng bịt kín cửa khoang, bên trong toàn là máu, rốt cuộc nó là cái gì vậy? Minh Túc quet quet mồ hôi túa ra, to như hạt đậu trên trán. Mẹ cha nhà các chú cũng mày mình Túc to kịp thời phát hiện là cái u linh huyết thuyền để đánh tiêu đấy. Nếu không có đạn pháo bắn cho chìm xuống đáy biển, không khéo còn gặp phiến phức tỏ lắm đấy. Thì già ở màn diễn hải Nam Dương cũng có tập tục tương tự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 cờ mong lòng vương bảo hộ cho mặt biển được sóng yên gió lặng. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt, giống luồn cát, quá trưởng dài sức, lại còn chỉ độn cảnh cảng, da thô thịt dày, không biết đọc đến là gì, bị ngư dân lấy giáo đâm chỏ máu tuứa ra như suối mà không chết, vẫn còn sức phá tàu lặn xuống biển. Bên ngoài tàu đánh tiều, co phủ thêm lưới cá, chính là để đề phòng bị nó rạng thoát ra được. Con tàu ba cột buồm chúng tôi đụng phải này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 lại chốt rạc đến vùng phụ cận vực sói săn hổ này. Con tàu ấy tuy đã bị nước vào nhưng mãi không chìm, cứ đung đưa chao đảo theo làn sóng. Còn ba lần bốn lượt thúc vào tàu của chúng tôi, rõ ràng là có nguyên nhân của nó. Con người mình lúc này thì không đắc tin cậy cho lắm, nhưng lão ta đã chạy tàu khắp mạn nam dương, kinh nghiệm đi biển phong phú vô cùng, lại từng gặp vô số những chuyện kỳ quái trên biển. Thoạt nhìn đã biết ngày có chuyện chẳng lành.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 Giống luồn cát chỉ sống ở một số quần đảo và vùng biển có hoàn cảnh tự nhiên đặc thù, nên tập tục đánh tiều tế Long Vương cũng rất hiếm gặp. Đừng nói là tôi với Tiễn Đéo chưa từng nghe nói đến, đến cả dân đi biển dày dặn kinh nghiệm như Nguyễn Hắc cũng không hề biết. Chỉ có đám dân thường xưa này vẫn chạy tàu buôn lậu ở vùng biển xa, đương đầu với sóng to gió lớn, biên tộc như lão mình tộc kia họ hoàn mới biết đến. Có điều tôi và Tiễn Đéo chẳng tiên chuyện này cho lắm, mắt thấy con tàu ba cột buồm kia từ góc chết dịch dần vào tầm bắn của thủy thần pháo, tên béo vẫn không kịp được hỏi minh tốc. "Bác nói thật hài đùa thế, cũng cho Long Vương sôi ấy à? Dưới biển có rồng thần đa, thế thì Long Công có phải còn cả binh tồm tướng cá với đại tướng quân rùa đen muốt trụi trong phim Tây Du Ký không?" Mây tốc dán mắt vào con tàu kia, nhờ chỉ sợ lỡ mất thời cơ khai pháo, cấm cậu đáp lời tên béo cậu có bị lẫn không ạ? Trông thấy lòng vương già rồi, mà còn đứng đầy nói chuyện với cậu đặc chắc. Muốn biết thì tự xuống đấy mà xem. Con tàu kia không chìm, gió mồm gì cũng dụ lũ quái vật dưới biển sâu lên. Đợi đến lúc ấy thì quá muộn rồi. Con tàu này của chúng ta, nhanh thì cũng nhanh thật đấy, nhưng chắc chắn chẳng thoát được đâu. Nhanh lên, nổ pháo đi. Trong tiếng hét của bình tốc, tàu của chúng tôi và con tàu đầy báo mẻ kia lại ở vào vị trí song song với nhau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 bên trong đạn con lại nhồi bột chế từ tảo biển Ba La nghiền nát. Tảo biển Ba La là một loại thực vật kỳ dị ở Ấn Độ Dương. Dưới này vạn vật tưởng xinh, thời cũng có tường khắc, phẩm là những loại cá kình, cá voi dưới biển sâu. Đại đa phần rất sợ thứ tảo này. Nếu gặp phải những dống cát lớn quẫy sóng làm lật tàu, có thể dùng loại đạn này tạm thời ép chúng ngẩn xuống đáy biển. Còn có một loại nữa gọi là khai hoa đạn. Đạn này cũng có chia làm hai tầng.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 và còn rất nhiều, rất nhiều loại khác nhau. Chính vì có nhiều công dụng khác nhau như vậy, loại thì thần pháo được người anh phát minh đầu tiên, về sau sử dụng hết sức rộng rãi ở nam dương, xứng đáng với danh xưng thần hộ vệ của Tàu biển. Con tàu bác cột buồm vừa chập chờn vào tầm bắn của thủy thần pháo, mình tốc cuống lên dọc chúng tôi khai hỏa. Tôi bảo cổ thái ôm một quả đạn tử mẫu nhồi vào trong nằm sẵ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 Tôn vốn định chỉ huy hội thuyền béo tiếp tục pháo kích, nhưng thứ tảo biển lạ này không ngờ lại cực kỳ hiệu quả. Con luồn cát bên trong tàu bạc cột buồm bị hút ép, vì không quen lặn xuống nước biển sâu, cũng buộc lòng mà phải tạm trốn xuống dưới kia. Cả lũ cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, mau tành, màu đến kia cũng vội vã tản đi. Con tàu bạc cột buồm ma quái chìm xuống, thân tàu vốn đã yếu ớt lập tức vỡ tan tành vì sức ép của nước. Chỉ còn lại tầng tầng lớp lớp lưới cá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 Vừa nãy lão đúng là được một phen bở vía, suýt xả nón. Này, cũng may đấy. Cũng may đấy. Nếu rảnh rỗi nữa, lòng Vương Giới ấy mở lên, thì chúng ta có nhiều biện pháp mấy cũng tỏi thôi. Đại nạn không chết, ắt có phúc về sau. Lần này tôi lòm đúng là có ăn rồi. Tiền béo lảo bỏ trời. Lòng Vương cái giấm mẹ. Tôi với cậu nhất đời chẳng phải mới nghe chuyện kiểu đó một hai lần đâu nhé. Chẳng lần nào gặp được dòng thật cả.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 vội nối đuôi nhau leo lên bọng tàu. Sương mù trên mặt biển giờ mới loãng đi nhiều, nhưng vẫn chưa tan hẳn. Cây lê dương đằng ngẩn nhìn trời, thế trung tôi chạy tới, chỉ tay lên trên bầu không ngóng. Các anh nghe xem, đó là âm thanh gì vậy? Tôi ngẩng nhìn bầu không vẫn mờ sương, nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên thấy loãng xoảng, như có những phiến kim loại đang va và đập vào nhau